Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Trường 98, báo danh dự thi. Giữa trưa. tần lục nhà nhã dạo bước ra khỏi phủ đệ, chấp tay sau lưng thông thả đi về phía trước. Theo như Trần Minh báo cáo, địa điểm báo danh thi đấu lôi đài nằm ở phòng giữ của phủ nhà, cũng chính là nơi vô cực môn đóng quân làm việc tại đại sảnh. Mà khi hắn ra ngoài chưa được mấy bước, bên tai liền lục tục truyền đến rất nhiều tiếng chào hỏi. Tần Tiền Bối Cửu ngưỡng đại danh nha, nha, tần lão đệ hôm nay đây là đi làm thôi nha, ấy tần đạo hữu, ngươi muốn đi đông đầu lĩnh săn thú chơi đùa. Có thể mang ta một cái, các loại âm thanh vấn an không ngừng truyền đến từ bên đường, kèm theo ngữ khí hiền lành, hữu hảo chào hỏi. Tần Lục đối với việc này sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc, đều chấp tay mỉm cười đáp lại. Ba tháng qua, hàng xóm láng giềng đối đãi thái độ của hắn, phát sinh biến hóa cực lớn. Lúc mới tới, đám người đối với hắn đều là kinh thường lãnh đạm ánh mắt, thậm chí còn có chút khiêu khích. Nhưng bây giờ, mọi người lại là thái độ hòa ái, tích cực giao lưu, trào phúng ánh mắt càng là trực tiếp biến mất. Mà nguyên nhân tạo thành biến hóa này, Tần Lục đã đoán được, có lẽ là do hắn tại phiên chợ bán thịt thú vật gây ra. Ngày đó, hắn cùng vợ chồng Tào Vân Tây rồng rã bán hơn 2.000 cân thịt yêu thú. Trong số đó, trừ, hắc viên thú còn có một số yêu thú sức chiến đấu mười phần cường hãn mà tần lục với tư cách là thợ săn giết nhiều yêu thú hung hãn như vậy thanh danh tự nhiên cũng truyền bá ra ngoài tần lục tu vi luyện khí hậu kỳ lại thêm thực lực chiến đấu hung hãn dẫn đến hiện tại có ít người nhìn thấy hắn đều sẽ mang theo một tia kính nể trong khoảng thời gian này tần lục dần dần quen thuộc với những tiếng chào hỏi như vậy trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào vẫn duy trì dáng tươi cười trong lòng hơi có ngạo ý tiếp tục đi về phía trước đang chậm rãi đi lại, hắn đột nhiên hơi nghiêng đầu, nhìn về phía một tòa trạch viện bên đường. Cửa lớn trạch viện xa hoa khí phái, cửa ra vào có hai con thạch sư đẹp đẽ, hai chữ, Ngụy phủ, đại khí bàn bạc, thiết bút ngân câu như đoan chính tọa lạc trên tấm bảng. Chính là phủ đệ Ngụy gia. Nhìn thấy ngôi viện này, Tần Lục trong đầu không khỏi nhớ tới lời đồn trong khoảng thời gian trước. Nghe nói, sau khi Lục An thần tại Đông Đầu lĩnh bị mai phục, Trở về đem việc này chi tiết bẩm báo cho trưởng môn huyền Dương môn Ngô Tranh. Ngô Tranh vang nghe xong việc này, giận tím mặt, trực tiếp đi tìm gia chủ Ngụy Gia để lý luận. Mà gia chủ Ngụy Gia, Ngụy Phong nhìn thấy Ngô Tranh tới cửa lý luận, hai người bạo phát cãi vã kịch liệt mà tranh cãi, thế mà ngay tại trong sân đánh nhau. Trong chiến đấu, đem xung quanh không ít phòng ốc đánh sập, ảnh hưởng mười phần to lớn. Cuối cùng, vào thời khắc mấu chốt, vô cực môn Lý Thanh đều tự mình ra tay, lúc này mới ngăn lại được hai người đánh nhau, đồng thời đem toàn bộ chuyện này đè ép xuống. Đến tận đây, quan hệ giữa huyền Dương Môn và Ngụy Gia xuống tới điểm đóng băng, nhân mã hai bên gặp mặt, nếu không phải đánh thì cũng là mắng. May mắn, chuyện này không có liên lụy đến Tần lục, đối với chuyện xảy ra ngày đó, mấy người lục an thần hỗ trợ bảo thủ bí mật, cũng không có đem hắn kéo vào trong đó. Trên đường Bởi vì lôi đài thi đấu của Lâm Cận Phường Thị, Người trên đường phố lưu lượng tăng trưởng gấp mấy lần Xuất hiện rất nhiều gương mặt lạ Ngay cả những nơi vắng vẻ của phường thị Lúc này cũng là người đến người đi Tần lục bước nhanh chân tiến lên Rất nhanh liền đi tới cửa phòng giữ của phủ nha Nơi đây dòng người phun trào Tiếng ồn ào không ngừng Thỉnh thoảng trong đám người lại vang lên tiếng cãi vã đánh chửi Lộ ra cực kỳ hỗn loạn Bất quá Dưới sự duy trì trật tự của nhiều tên tu sĩ vô cực môn Đông đảo tu sĩ coi như vẫn quy củ xếp hàng. Tần lục nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi này tu sĩ phần lớn đều có vẻ hơi tinh thần xa súc chán chường, hiển nhiên đều là những tán tu. Xem ra quy củ không thay đổi, chỉ có tán tu mới cần báo danh. Tần lục nhẹ nhàng gật đầu. Trải qua mấy ngày nay, hắn tìm hiểu không ít tin tức liên quan tới lôi đài thi đấu phường thị, cho nên đối với quy tắc cũng có càng nhiều hiểu rủi đài thi đấu phường thị là sự kiện luận võ nổi tiếng xung quanh tự nhiên không có khả năng chỉ là tỷ thí giữa các đệ tử môn phái, thân phận tán tu cũng có thể tham gia trong đó. Bất quá, tán tu dự thi có yêu cầu nghiêm khắc. Mà trong đó, nghiêm khắc nhất một điều, chính là nhất định phải định cư tại phạm vi quản hạt của vô cực môn vượt qua 5 năm, đồng thời trong lúc đó không có phạm qua bất cứ chuyện gì, mới có thể có cơ hội báo danh dự thi. Vẹn vẹn đầu này, liền đào thải phần lớn tán tu mà Tần Lục lại không lo lắng vấn đề này. Mặc dù hắn xuyên qua đến nay chỉ có hơn nửa năm, nhưng nguyên thân đã sinh sống ở nơi này hơn 10 năm, đồng thời chưa từng phạm qua chuyện gì, Hoàng Mỹ đạt đến điều kiện dự thi. Mà nguyên nhân Tần Lục muốn tham gia tranh tài cũng rất đơn giản. Đó chính là vì tiền, theo Lục An Thần nói tới, thứ tự ban thưởng của lôi đài thi đấu phường thị 10 phần phong phú. Trong trận đấu lần trước, đầu danh tại chỗ được cấp 2.000 khối linh thạch, đồng thời còn có các loại pháp khí đang dược ban thưởng, nghe nói còn có thể sẽ có chút cơ đan, giá trị thực tế cộng lại có lẽ có thể lên đến 4.000 linh thạch. Phần thưởng phong phú như vậy, rất khó không khiến người ta rụt rịch. Mà Tần Lục thì là ôn tâm thái có tiền không kiếm lời vương bác đảng, dự định tại trận đấu lần này vớt vát chút lợi lộc. Đơn giản nhìn một chút chiều dài đội ngũ, Tần Lục chọn một trong số đó xếp ở cuối cùng, bắt đầu chờ đợi. Theo thời gian chậm chạp trôi qua đội ngũ không ngừng tiến lên, phía trước không ngừng có người thành công báo danh, còn có người thì là bị cự tuyệt tại chỗ. Mà ngay khi sắp đến lượt tầng lục, năm người đột nhiên từ phía sau xuất hiện, vừa đi về phía trước vừa mắng mắng liệt liệt. Tránh ra cho lão tử, cút ngay, thức thời một chút, năm người này đi đến trước mặt đội ngũ của hắn, sau đó trực tiếp che ngang, chuyện đương nhiên đứng ở đó. Thế thế, những tán tu an phận xếp hàng kia vừa định mở miệng mắng to, nhưng khi nhìn thấy người dẫn đầu trong năm người kia, Lập tức ngậm miệng lại Quay đầu nhìn về chỗ khác Làm bộ không nhìn thấy Ngay cả tên tán tu bị che ngang Ở trước mặt kia Cũng không rên một tiếng Hoàn toàn không có ý tứ phản kháng Tần lục gặp phải loại sự tình này Ban đầu cũng không muốn phát ra tiếng Nhưng khi hắn thấy rõ bộ dáng người cầm đầu Con mắt không khỏi nheo lại Lộ ra lãnh quan Phủ bụi ký ức từ trong ốc hiện lên Nhớ kỹ Lúc trước khi hắn mới đến Vừa mới học được luyện phù thành thạo một nghề Vì sinh kế, vội vã cuồng cuộn cầm mấy tấm phù lục đi phiên chợ bày quầy bán hàng, dự định kiếm chút tiền sinh hoạt. Nhưng ngay khi hắn vừa bày xuống miếng vải đen, đột nhiên liền bị một người một cước đá bay, đoạt lấy quầy hàng của hắn một cách cực kỳ nhục nhã. Chuyện này, hắn một mực ghi nhớ ở trong lòng. Tần lục trải qua nghe ngóng, biết được tên người kia là Mạnh Siêu. Mà bây giờ, hắn nhận ra, tên dẫn đầu đám người che ngang này chính là Mạnh Siêu, cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, hừ Chó không đổi được đất cức, tầng lục hừa lạnh một tiếng, bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình biến mất tại chỗ. Như phong thuật, tăng thêm tố chất thân thể cường hãn, cả hai kết hợp, tốc độ của hắn vượt xa tu sĩ luyện khí tầng 8 bình thường. Với tốc độ như vậy, đám người xếp hàng không có một ai có thể kịp phản ứng. Phanh, tầng lục một chân đá vào vai mạnh siêu, cự lực quanh kích, lập tức vang lên âm thanh xương vỡ vụng, thân hình mạnh siêu càng là trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Bành Mạnh Siêu ngã nhào xuống đất, ông bả vai, mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong lúc bối rối ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lục, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Mà Tần Lục đứng tại vị trí ban đầu của hắn, nhìn xem biểu lộ kinh ngạc của hắn, lạnh lùng nói, nhìn cái gì vậy, vị trí này là của ta, lúc trước Mạnh Siêu đoạt xong quầy hàng, hắn đã từng từ trên cao nhìn xuống nói ra câu nói này, bây giờ Tần Lục đem câu nói này y nguyên không thay đổi trả lại cho hắn lấy đạo của người trả lại cho người một cước này tần lục dùng tới 8 phần khí lực tu luyện kiếm thuật giúp cho cường độ nhục thể của hắn tăng nhiều với cường độ này trực tiếp đem cánh tay mạnh siêu đạp gãy ban chủ đại ca con mẹ nó ngươi muốn chết nguyên tại chỗ sững sờ bốn người rốt cục lấy lại tinh thần nho nhao gào thét lớn hướng tần lục huy quyền đánh tới trường kỳ trà trộn đầu đường bốn người lập tức bộc phát ra khí thế sung túc Cả bọn vừa khẽ động lại có mấy phần cảm giác chiến trận. Nhưng bọn hắn bất quá là luyện khí trung kỳ tu vi, tại trong mắt tần lục, động tác của bọn hắn tựa như là bị làm chậm lại, chậm rãi hướng chính mình đánh tới. Thân thể hơi nghiêng, tránh thoát hai cái nắm đấm, tần lục bắt lấy một cánh tay đánh tới, lập tức dùng sức hất mạnh về sau. Cánh tay người này không bị khống chế, vung ngược lại đánh tới, trực tiếp một quyền đánh vào mặt đồng bạn phía sau hắn, đem nó đánh ngã trên mặt đất. Ngay tại lúc hắn ngây người, Tần Lục Đá một cước vào trên bụng của hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài. Phanh, phanh, hai người còn lại bị Tần Lục bắt trước làm theo, nhẹ nhõm chế ngự. Không đến hai hơi thở, bốn người cùng nhau ngã trên mặt đất, kêu lên không thôi. Tần Lục phủi tay, thần sắc lạnh nhạt. Hắn hôm nay có thể đánh bại dễ dàng tu sĩ luyện khí trung kỳ. Trận đánh nhau bất khinh lình, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của tu sĩ phụ cận. Không ít người đều đang thì thầm nói chuyện. Người này là ai? Làm sao nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại bang chủ mày trắng? Mạnh siêu này không phải luyện khí tầng 7 sao? người ngay cả hắn cũng không nhận ra. À. Đây là người đoạn thời gian trước bán thịt thôn thiên mãn ở phiên chợ a, đúng đúng, hắn gọi Tần Lục, ngoại hiệu Tần Đại Chủy, trước đó bán qua phù lục, phía sau lại bán thịt, thực lực giống như rất mạnh, không sai. Nghe nói hắn duy nhất một lần giết mười mấy đầu yêu thú a. Ngày đó bán mấy ngàn cân thịt, nghe người chung quanh thảo luận, Tần Lục không khỏi có chút hổ thẹn, đồn đại này thật sự là càng truyền càng khoa trương. Cái gì mười mấy đầu yêu thú, quả thực là nói nhảm. Lúc này, Mạnh Siêu bị ngã trên mặt đất đứng lên, hắn ôm cánh tay, sắc mặt khó coi, cắn răng nói, vị huynh đệ kia, chỉ là chuyện xếp hàng, ra tay nặng như vậy, nhìn thấy Mạnh Siêu biểu lộ nghiêm chỉnh này, Tần Lục không khỏi hơi sững sờ, nghĩ thầm tử ra tay nặng như vậy không phải bình thường sao. Ngươi khi đó chính là đá ta như vậy, nhưng hắn nghĩ lại, lại lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chính hắn một mực đem chuyện đoạt quầy hàng để ở trong lòng, canh cánh trong lòng, suy nghĩ có cơ hội liền muốn báo thù rửa hận. Nhưng tại trong lòng mạnh siêu, ngày đó bất quá là chuyện thường ngày bày quầy bán hàng mà thôi, đá một cước cũng chỉ là một con tôm nhỏ luyện khí tiền kỳ thường thường không có gì lạ, chỗ nào sẽ còn để ở trong lòng. Cho nên coi như Tần lục đứng trước mặt của hắn Hắn cũng không có một chút xíu ký ức Nghĩ đến đây Tần lục không khỏi ở trong lòng tự dẻo một tiếng Suy nghĩ một lát Cũng lười nhắc lại chuyện xấu hổ lúc trước Mặt lạnh quát mạnh siêu Hôm nay dạy ngươi làm người Về sau nhớ kỹ khiêm tốn một chút Cút đi Mạnh siêu mặt mày xanh mét Không dám thả một câu ngoan thoại Ông cánh tay đầy bụi đất xoay người rời đi Nhìn thấy hai người không tiếp tục tranh đấu Nguyên bản tu sĩ vô cực môn chú ý nơi này cũng quay đầu đi, không lắm để ý. Nơi này một ngày đánh mấy chục trận, bọn hắn không có khả năng toàn bộ đều quản được, chỉ cần không nháo ra động tĩnh quá lớn, bọn hắn bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con. Đây cũng là sau khi Lý Thanh Đô tiếp quản phường thị, phát sinh biến hóa mới, đối với chuyện đánh nhau nới lỏng truy cứu trách nhiệm rất nhiều. Mấy người mạnh siêu vừa đi, trong đám người liền bộc phát ra một trận reo hò, Phản phất đối phó loại ác bá lưu manh này, người người có thể truy diệt. Tần đạo hữu đánh hay lắm, mãn ca thực lực quả nhiên rất mạnh a ta đã sớm nhìn cái bang mày trắng kia của hắn không vừa mắt. Vì dân trừ hại, không ít người nịnh bợ tần lục, nhau nhau biểu thị tán dương. Mà tần lục miễn cười, cũng không lên tiếng đáp lại, tiếp tục an tĩnh xếp hàng. Không bao lâu, liền đến phiên tần lục báo danh. Chứng minh thân phận. Đệ tử vô cực môn phụ trách đăng ký tin tức gõ gõ trên bàn Nghe vậy, Tần Lục lấy ra giấy, đặt ở mặt bàn Đây là chứng minh thân phận hắn tìm phòng ốc quản sự mở Phía trên viết chút tu vi, thời gian ở lại, hình dạng, thân cao, kinh nghiệm phạm tội Cùng các tin tức cơ sở cá nhân khác Tương đương với một cái chứng minh không phạm tội Tên kia đệ tử vô cực môn cầm lấy kiểm tra một phen Phát hiện không có vấn đề gì sau liền nâng bút tiến hành đăng ký ở trong danh sách đằng sau hắn lại lấy ra một cái thẻ số làm bằng gỗ giao cho tần lục hai ngày sau giờ tị một khắc Tỷ thí cử hành tại bắc môn ngoại phường thị 10 dặm ngươi nhớ kỹ đúng giờ đến đây đệ tử vô cực môn dặn dò nhìn xem con số 43 đánh dấu trên thẻ số tần lục nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi tại ánh mắt nhìn soi mói của không ít tu sĩ Tần Lục bước nhanh ra khỏi phủ nhà Mà hắn vừa ra cửa Hắn liền bị một tên tu sĩ dáng người thấp bé Hơi có vẻ hèn mọn ngăn trở đường đi Tu sĩ dáng lùng kia cười hì hì Đưa lên một bản sách nhỏ không có trang bìa Nhỏ giọng giới thiệu nói Đạo hữu ngươi nhìn Đây là bản thực lực do cửa hàng tích thiện Chúng ta chuyên môn sửa sang lại Ngài tham gia tỉ thí Nhất định phải mua một bản xem A Làm đến nắm chắc trong lòng Tích thiện cửa hàng Tần Lục hơi nhướng mày không khỏi nhớ tới lời Trần Văn nói với hắn ngày đó. Nghe nói sòng bạc kia đổi trưởng quỷ, không nghĩ tới vẫn rất có đầu óc buôn bán, còn biết chế tác loại sách nhỏ này để bán, Tần Lục tiện tay tiếp nhận sổ, xúc lên tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên viết một chuỗi dài danh tự, danh tự phía sau còn ghi rõ tu vi cùng môn phái các loại tin tức giản yếu. Thế mà thật sự là bản xếp hạng thực lực đệ tử các môn phái. Mà khi Tần Lục muốn lật ra trang thứ hai, Lại bị tu sĩ gián lùng vung tay ra ngăn trở, hắn cười hì hì nói, đạo hữu, sổ này hai khối linh thạch, ngài xem, thấy vậy, tần lục vung tay, khống chế hai khối linh thạch bay ra, bay đến trong tay tu sĩ gián lùng. Đạo hữu đại ký, tu sĩ gián lùng lớn tiếng tán thưởng một tiếng, sau đó lại cẩn thận cúi đầu tới gần nói, đạo hữu, cửa hàng của chúng ta còn cung cấp đặc cực linh thạch lôi đài thi đấu, người có hứng thú hay không ném vài chú chơi đùa, a Tần Lục nhíu mày, các ngươi còn mở bàn đổ tranh tài, hắc hắc. Đương nhiên. gián Lùng tu sĩ hèn mọn không ngừng nhíu mày ra hiệu. "Ân, ta suy tính một chút đi." Tần Lục nghĩ nghĩ, cầm sổ rời đi. Đa tại đạo hữu nể mặt. Chút đạo hữu tỷ thí thắng ngay từ trận đầu. Tu sĩ gián Lùng ở phía sau hô câu lời hay. Trên đường, Tần Lục mở ra sách nhỏ, quét qua một lượt qua loa. Lúc này hắn mới phát hiện, phía sau sổ này còn ghi chú quy tắc đặt cược, đồng thời tỉ mỉ viết địa chỉ cụ thể của tích thiện cửa hàng. Chật chật, trưởng quỹ mới của tích thiện cửa hàng này ngược lại là một nhân tài, Tần Lục có chút cảm khái. Tiếp tục lật giấy xem xét tùy ý tân. Cái tên này, Tần Lục đột nhiên nhìn thấy một cái tên quen thuộc, ngụy Tử Mạch. a đúng rồi, ta nhớ ra rồi, đây là thiên tài thiếu niên vô cực môn, lần trước tại lối vào phường thị gặp qua hắn ngự kiếm mà đi, nguyên lai hắn là người đứng đầu đại diện đoạt giải quán quân tranh tài lần này, nếu không đi ép hắn hai chú, kiếm chút tiền, tần lục vừa nghĩ vừa bước sải bước, đi về phía hoang lạc hạng. Hắn cũng không tính về nhà, bởi vì hắn hôm nay còn có một trận bữa tiệc, sung sướng ngõ hẻm. Giờ mùi hai khắc, mười bốn giờ. Tần lục chấp tay sau lưng mà đi, cưỡi ngựa xem hoa ngắm nhìn hai bên cửa hàng. Chính vào buổi chiều, Các nơi ăn chơi như kỳ thất, trà lâu, ngõ xá, đấu thú quán cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì tham gia lôi đài thi đấu, lần đầu tới vô cực phường, các lộ tu sĩ giờ phút này đều đang ở sung sướng trong ngõ hẻm tùy ý vui đùa, dương dương tự đắc. Còn những cửa hàng náo nhiệt về đêm, như câu lan, tượng cô quán, tiên đăng thất, nhà tắm, sòng bạc, giờ phút này đều cửa trước có thể văng lưới bắt chim, lạnh lãnh thanh thanh. Không ít nữ tu câu lan vừa rời giường, không có việc gì, ngồi ở cửa ra vào. các nàng vốn mặt hướng lên trời, châu tròn ngọc sáng, không ngừng đánh giá tu sĩ đi nhan qua. nha, đây không phải tần đạo hữu sao? đêm nay còn đến tiệm của chúng ta không a? một tên nữ tu câu lan nhìn thấy tần lục lộ đi qua, vội vàng la lớn. đúng đúng. tần đạo hữu đêm nay nhất định phải tới nha, muội muội nhớ ngươi rồi. một tên nữ tu câu lan khác giọng dịu dàng hô. Bất kinh linh tiếng chào hỏi làm Tần lục có chút chụp dạ, ngượng ngùng cười một tiếng, ách, lần sau nhất định, Tần lục sắc mặt xấu hổ, bước nhanh rời đi. Ai nha? Tần đạo hữu này vẫn rất thẹn thùng đấy. Phía sau lập tức truyền đến một trận thanh thúy tiếng cười, một đường đi tới. Đột nhiên, Tần lục bị âm thanh hỗn loạn phía trước hấp dẫn ánh mắt. Cửa ra vào một nhà cửa hàng, mấy tên tu sĩ khôi ngô mặt cùng kiểu quần áo. Đang vây quanh một tên tán tu tinh thần xa suốt ngã trên mặt đất mà quyền đấm cước đá. Ách, lại là tiệm này, tiệm này chính là tích thiện cửa hàng có nguồn gốc không cạn với tầng lục. Mấy tên tu sĩ mặc y phục cùng khoảng kia, chính là tay chân chuyên nghiệp của sòng bạc. Đánh nhau gây ra không ít tu sĩ dừng chân xem náo nhiệt, đối với việc này nghị luận ầm ĩ, bất quá đối với tình cảnh này, tất cả mọi người đã không thấy kinh ngạc. Dù sao sòng bạc như vậy, cách mấy ngày, Sẽ có tán tu thu sạch bị đuổi ra ngoài Thái độ ác liệt liền sẽ bị đánh một trận Cực kỳ phổ biến À à Đừng đánh nữa Đừng đánh nữa Hai ngày Hai ngày nữa ta trả tiền Tên tán tu tinh thần sa súc ngã trên mặt đất Ôm đầu liều mạng cầu xin tha thứ Tần lục nghe được thanh âm này nhịn không được nhíu mày Thanh âm này lại có điểm quen tai Định thần nhìn lại Người bị đánh kia thân hình cao lớn Cao lớn vạm vỡ, nhìn khí thế mười phần, bất quá bởi vì trên mặt bị đánh mấy quyền, giờ phút này máu me đầy mặt. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng Tần lục vẫn liếc mắt nhận ra hắn. Đây là, phương hổ, nhìn thấy dáng vẻ sói kia của hắn, Tần lục không khỏi lộ ra thần sắc cảm khái. Phương hổ, lúc hắn vừa mới xuyên qua tới, đã tạo thành áp lực tâm lý cực lớn cho hắn, làm hắn đối với thế giới này trong lòng còn có khủng hoảng thậm chí còn mang đến cho hắn hai lần phiền phức. khi đó Tần Lục thế nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi với hắn. bất quá sau khi rời xa xóm nghèo, Tần Lục liền không còn thấy Phương Hổ, lại thêm tu vi tăng lên. đối với tiểu nhân vật luyện khí tầng bốn như Phương Hổ, Tần Lục dần dần không có tâm tư đi tìm kiếm trả thù. không nghĩ tới hôm nay gặp được hắn ở chỗ này. hừ, cho ngươi thêm hai ngày thời gian, lại không trả tiền ngươi liền tự mình đào hố sâu chờ ta chôn ngươi. Tay chân dẫn đầu hung ác nói. đúng đúng nhất định có thể trả. Tay chân dẫn đầu cười lạnh một tiếng, lập tức dẫn người quay trở về tích thiện cửa hàng. mà phương hổ một tay lau máu tươi trên mặt, giật giật trường sam rách dưới, cúi đầu, ở trong ánh mắt trêu tức của mọi người, nhanh chóng rời đi. Tần Lục nhìn bóng lưng của hắn, phản phất thấy được bộ dáng lúc trước của nguyên thân, bất đắc dĩ lắc đầu. thật đáng buồn. Không bao lâu, tầng lục đi tới trước mặt một nhà tử lâu. Tử lâu là một tòa nhà nhỏ ba tầng, nhìn ngoài rất là khí phái, so với cửa hàng bốn phía, rõ ràng có loại cảm giác hạt giữa bầy gà, thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào ở cửa. hoa nghênh đạo hữu Quang Lâm bỉ điếm, xin hỏi là dùng thiện, hay là dừng chân đâu, vừa tiếp cận tử lâu, một vị nữ tử luyện khí sơ kỳ, liền cười nhẹ nhàng chủ động tiến lên đón. Ăn cơm. Tần lục đáp lại một câu đơn giản, phối hợp đi vào bên trong. Hắn không phải lần đầu tiên tới nơi này, ở hai tháng này, hắn tới nhà tử lâu này tối thiểu có 6, 7 lần. Tử lâu được sửa sang cổ hương cổ sắc, trong đại đường bày mười mấy cái bàn, không ít người đang ngồi quanh bàn. Đi vào tử lâu, các loại tiếng nghị luận trong nháy mắt truyền đến, tăng thêm hương vị món ăn ngon tập đến mũi, làm người ta phản phất đi tới thế tục. Tần lục xe nhẹ đường quen tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, sau đó gọi vài món ăn cùng một bầu rượu, liền bắt đầu uống rượu chờ đợi. Bạn cơm của hắn còn chưa tới. Ước chừng đợi hai nén nhang, người tần lục chờ cuối cùng từ cửa ra vào đi vào. Người tới mày rậm mắt to, mặc chữ quốc, một bộ áo xanh, không nhúng bụi trần, chính là lục hiền. Lão lục, ở đây. Tần lục nhấc tay lên tiếng chào hỏi. Lục hiền thấy thế. Bước nhanh đi tới bên này, đặt mông ngồi xuống, cười ha hả nói, nha, lão Tần, tay chân nhanh nhẹn thật đấy, đồ ăn đều đã gọi xong rồi, bớt nói nhảm, tới tới tới, tranh thủ thời gian uống rượu. Tần Lục rót một chén rượu. Hắc hắc. Dễ nói, hai người bắt đầu ăn uống, chuyện trò. Trong hai tháng này, chỉ cần nhàn tản thời gian, Tần Lục liền sẽ gọi Lục Hiền đi ra ngoài ăn một bữa cơm, tâm sự, tăng tiến một chút tình cảm. Một trong những nguyên nhân, chính là Tần Lục muốn sưu tập các loại tin tức trong phường thị. Từ sau sự kiện linh mễ, hắn khắc sâu ý thức được, chính mình nhất định phải giữ liên lạc với thế giới bên ngoài, cả ngày đóng cửa không ra sẽ chỉ biến thành ngốc đầu Nga. Nhất định phải thỉnh thoảng tìm hiểu điểm tin tức, mới có thể sống yên phận trong phường thị. Mà thân là đấu giá sư, Lục Hiền chính là nhân tuyển có tin tức rộng nhất, Tần Lục tìm hắn ăn cơm nói chuyện phím, nhất định không sai. đương nhiên. Còn có một lý do trọng yếu khác, đó chính là tính nét bọn họ hợp nhau. Ngoài ăn cơm ra, bọn hắn sẽ còn uống rượu, ngâm trong bồn tắm, xoa bóp, các loại, chơi một loại hoạt động giải trí bung lỏng thể xác tinh thần. Loại sự tình này, có hảo hữu kết bạn mà đi, tất nhiên sẽ càng thêm vui sướng. Lục hiền kiến thức rộng rãi, làm người nhiệt tình hào phóng, lấy giúp người làm niềm vui, không ngừng kể cho Tần Lục những chuyện lý thú gặp phải gần đây. Tần Lục thỉnh thoảng xen vào hỏi một câu hai người trò chuyện thật vui. lúc hai người trò chuyện vui vẻ, trong tử lâu đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã. ngươi là cái thá gì? dám ở sau lưng nghị luận chưởng môn nhà ta? thanh âm gầm lên giận dữ vang lên từ đại đường. tần lục hai người lập tức bị thanh âm hấp dẫn, chỉ thấy một tên thiếu niên mặc trường bào màu trắng trên mặt vẻ giận dữ, chỉ vào một tên thanh niên mặc hát bào ngồi ở sát vách, trong mắt chứa lửa giận. thanh niên mặc hát bào ngồi nghe nói như thế cũng không nóng nảy, dơ ly rượu lên, từ từ uống một muỗng rượu, sau đó thả nhiên nói úp, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngu xuẩn sư phụ, ngu xuẩn đệ tử. nguyên bản thiếu niên áo trắng nhìn thấy động tác chậm rãi kia của hắn, liền đã hết sức tức giận, nghe người này còn dám trào phúng như vậy, thiếu niên lập tức hô to một tiếng, ngươi muốn chết? thiếu niên áo trắng trực tiếp rút đao bên hông ra, dùng sức vung lên, chém về phía đầu thanh niên mặt hắc bào, đao ngậm linh khí, thẳng đến tính mạng. phanh, nhưng một khắc sau. Một thân ảnh màu trắng bị đánh bay ngược ra, vịt một tiếng nặng nề mà nện lên vách tường tửu lâu, đau cụ trong tay rời khỏi tay, sau đó rơi xuống mặt đất, trực tiếp ngất đi. thấy thế, mọi người ở đây hô hấp cũng trì trệ. Cái này, đập phát chết luôn, hừ. Không biết tự lượng sức mình. Thanh niên mặc hắc bào thân hình không nhúc nhích chút nào, chậm rãi ngồi trở lại ghế, tiếp tục uống rượu, tự hồ việc này không có quan hệ gì với hắn bình thường. Tần lục thấy cảnh này. Cũng nao nao, bởi vì hắn nhận ra thiếu niên mặc áo trắng này. Đây là Thanh Sơn Phái đệ tử thiên tài, là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy ở toàn bộ vô cực phường. Thế mà tên thanh niên mặc hắc bào này lại dám ở trước mặt tất cả mọi người, chửi ầm lên thẩm trường bạch, còn xuất thủ với đệ tử Thanh Sơn Phái, đây quả thực là trà đạp tôn nghiêm Thanh Sơn Phái. Lúc này, Lục Hiền bên cạnh đột nhiên thấp giọng cảm khái nói, cùng đồ này quả nhiên phách lối A, lại dám trực tiếp động thủ trước mặt mọi người Tần lục mở miệng hỏi, lão lục, ngươi biết người này, tự nhiên nhận ra, người này tên Dương Chấn, ngoại hiệu cùng đồ, tiên hạt môn đệ tử trong cửa, tu vi hẳn là luyện khí chính tầng. Vậy hắn vì sao dám đánh người ở chỗ này, hiện tại còn an ổn như vậy, không sợ thẩm trường bạch tới trả thù, hắn thôi, đoán chừng là cùng trưởng môn của hắn cùng đi tham gia trận đấu, trưởng môn nhà hắn luôn luôn bao che khuyết điểm, có trưởng môn hắn tọa trấn, coi như thẩm trường bạch tự mình tới chắc hẳn cũng lấy không được mặt mũi. nghe vậy, tần lục nhẹ nhàng gật đầu. hiện tại phường thị ngư long hỗn tạp, có bó lớn tu sĩ trúc cơ tới, có thể nói là nước cạn con rùa nhiều, thấp nơi trên đất là đại ca. mà lại a, nghe nói cuồng đồ này đao thuật rất mạnh, cũng là lôi cuốn đoạt giải quán quân lần tranh tài này đâu. lục hiền nhỏ giọng giới thiệu nói. đã nhìn ra. tần lục gật đầu lần nữa, từ dương chấn xuất thủ trong nháy mắt vừa rồi. Hắn cũng cảm giác được người này thực lực cường hẳn. Tử lâu phát sinh đánh nhau, trưởng quỹ tử lâu vội vàng đi ra nhận lỗi, sau đó dọn đệ tử Thanh Sơn Phái bị đánh ngất đi. Rất nhanh, tử lâu lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Trận đánh nhỏ này cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Tần lục hai người cũng như vậy, bọn hắn rất nhanh liền ăn uống no đủ, sau đó hai người đi ra tử lâu, đi về địa phương khác, ban đêm. Tần lục với tinh thần sản khoái chậm rãi đi về nhà. Khi sắp đến cửa nhà, hắn lại thấy cửa lớn nhà họ cố sát vách mở rộng, một thanh niên mặc trang phục màu đen, tay cầm trường thương màu bạc đang ngồi ngay ngắn ở bậc cửa. Người này không ai khác chính là Cố Sáng. Ngươi thật là làm ta đợi lâu à. Cố Sáng chậm rãi đứng dậy, giọng nói lạnh băng. Hừ, Tần lục hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ động, lấy, thanh hồng kiếm, ra, nắm chặt trường kiếm. Chậm rãi đi về phía hắn Hai người bốn mắt nhìn nhau Một cổ hàn ý nhàn nhạt tràn ngập trong không khí Làm cho xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Bành Tần lục đạp mạnh xuống đất một cước Chấn động làm bụi đất bay lên Cả người gần sát mặt đất Bay thấp xuống Cực tốc phóng về phía cố sáng Ra tay trước chiếm lợi thế Cố sáng thấy vậy Thân hình đột nhiên lui về phía sau Rút vào trong phủ Tần lục không dừng lại Đuổi sát theo bóng dáng hai người một trước một sau lướt qua đình viện trước phủ, đi vào sân nhỏ trung đình. Lúc này, cố sáng không lùi lại nữa, đột nhiên dừng thân hình, trở tay đâm ra một nhát bằng cây trường thương sáng loáng trong tay. Bang, tầng lục nghiêng người, dựng kiếm chặn lại, tạo ra một chuỗi hoa lửa, tia lửa bắn tung tóe. Sau đó, hắn uốn éo cổ tay, thi triển lực đạo xảo diệu, hất văng ngân thương, chân trái lại lần nữa đạp lên mặt đất từ bên cạnh lớn người áp sát. Cố sáng phản ứng không chậm, lập tức thu hồi trường thương, quay người đón đỡ trường kiếm, hai kiện pháp khí đột nhiên va chạm, bang. Bang. Bang, hai người bắt đầu trong đình viện liều mạng đánh nhau. Trong nhất thời, ánh sáng trong sân không ngừng lóe lên, tiếng kim loại va chạm đinh đinh đang đang trong đêm tối đặc biệt chói tai. Âm thanh lớn như vậy lập tức đánh thức không ít người hầu trong cố phủ. Khi bọn hắn nghe rõ âm thanh, lập tức buông lỏng vẻ mặt tập mãi thành thói quen, trở mình tiếp tục ngủ. Bọn họ đều biết, đây là thiếu gia nhà mình cùng tần tiên sư nhà bên cạnh đang luận bàn. Trong khoảng thời gian này, hai vị tiên sư này cách mấy ngày lại đánh nhau một trận, bọn hắn đã sớm không còn thấy kinh ngạc. Trận chiến trong đình viện vẫn còn tiếp tục. tần lục vận chuyển linh khí truyền vào, thanh hồng kiếm, làm trường kiếm trở nên càng thêm nhẹ nhàng và sắc bén, lại thêm thân pháp hư vô mờ mịt, thành thạo cùng cố sáng cuốn đấu. Thương thế của cố sáng sớm đã hoàn toàn hồi phục từ hơn một tháng trước. Sau khi thương thế tốt lên, hắn và cố nguyệt lại lần nữa tới cửa cảm tạ, thái độ thành khẩn làm cho tần lục hết sức thoải mái. Lúc này tần lục mới phát hiện, cố sáng không hề giống như lời đồn tùy tiện phách lối, mà là một người rất biết chừng mực, tiến thoái. Bởi vì hai nhà ở gần, lại thêm ân cứu mạng liên lụy, quan hệ giữa tần lục và tỷ đệ cố gia nhanh chóng ấm lên, càng đi càng gần. Ngày thường, Việc hai bên thường xuyên qua lại đã thành chuyện thường. Có một lần, Cố Sáng đến bái phỏng, nhìn thấy Tần Lục đang luyện kiếm, liền đưa ra muốn so tài một phen. Lúc đó Tần Lục luyện được đang hăng say, nghe được lời này, tự nhiên cũng không cự tuyệt, hai người tại chỗ liền giao đấu. Chính là lần luận bàn này làm cho Cố Sáng giật nảy mình. Hắn phát hiện, Tần Lục thế mà có thể lấy tu vi luyện khí tầng 7 cùng hắn đánh ngang tài ngang sức, trong chớp mắt này, đã kích phát lòng hiếu thắng của hắn. Sau đó, hắn thường xuyên tới cửa, hoặc là mời Tần Lục đi đến sân nhà hắn, cùng nhau luận bàn. Mà Tần Lục, vì gia tăng năng lực thực chiến của kiếm pháp, cũng chưa từng cự tuyệt, có đánh thì đánh. Lúc này, bóng dáng hai người trong sân không ngừng xoay chuyển va chạm, như là hai đạo hắc ảnh cực nhanh, trên không trung phát ra những tiếng vang lả tả. Đánh một hồi, Tần Lục không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, thầm mừng trong lòng. Trước đó cùng Cố Sáng đánh nhau, còn là kỳ phùng địch thủ. Nhưng từ khi ta tấn thăng đến luyện khí tầng 8, cảm giác này liền trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều A xem ra, cố sáng đã không phải là đối thủ của ta, ta thật là mạnh A mặc dù có nắm chắc nhanh chóng kết thúc chiến đấu, nhưng hắn cũng không lập tức đánh bại cố sáng. Dù sao đây chỉ là luận bàn, thu lại chút khí lực đánh còn có thể tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Rất nhanh, động tác của cố sáng dần dần chậm lại, hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm. Thấy thế, tần lục mượn lực lùi lại. Kéo ra khoảng cách giữa hai người, trong miệng hô hào, được rồi, được rồi, đêm nay dừng ở đây thôi, hô. Hô, cố sáng thở hỗn hển từng ngụn, dùng trường thương chống đỡ thân thể, mồ hôi chảy ròng ròng. Tần lục thu hồi, thanh hồng kiếm, lắc lắc cánh tay có chút đau nhức đi đến ghế đá trong đình viện ngồi xuống, thả lỏng nghỉ ngơi. Cố sáng chậm rãi đi tới, ngồi xuống một bên. Hắn dừng một chút, mở miệng hỏi, ngươi, luyện khí tầng tám hai người giao thủ trong thời gian hai nén nhang, coi như Tần lục cố ý thu lực, nhưng cố sáng vẫn phát giác được điểm khác thường. Nghe vậy, Tần lục cũng không giấu giếm, khóe miệng hơi mỉm cười. Không sai, mấy ngày trước đây tấn thăng thành công. Quả nhiên, cố sáng nhẹ nhàng ngực đầu, sau đó thở dài nói, ngươi luyện khí tầng 7 liền có thể đánh với ta đến lực lượng ngang nhau, hiện tại luyện khí tầng 8, ta lại không phải là đối thủ. Ngươi, ngươi rốt cuộc luyện thứ kiếm thuật gì vậy, Tần lục hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, chỉ là một bản kiếm pháp bình thường, không có gì đặc biệt. Vậy ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Nói mấy lần rồi sao ngươi không tin chứ, quyển kiếm pháp kia của ta bị một lão già đốt mất rồi. Tần lục có chút dở khóc dở cười. Nghe nói như thế, trong ánh mắt cố sáng lộ ra vẻ chất vấn, phản phất rất kinh thường đối với lý do này. Thế vậy, tần lục bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm đầu. Nhìn quanh bốn phía, bất quá lần này lại không phát hiện bóng hình áo trắng xinh đẹp quen thuộc kia. Điều này khiến hắn nhịn không được hỏi một câu, "Tỷ tỷ ngươi đâu, đi ra ngoài rồi?" Cố Sáng tùy ý trả lời, "Nửa đêm canh ba, nàng đi đâu, nàng đi trút cơ." "Cái gì?" Tần Lục đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, "Tỷ tỷ ngươi muốn trút cơ?" "Đúng vậy." Cố Sáng một bộ dáng đương nhiên nàng đạt tới luyện khí đại viên mãn đã hơn một năm rồi, Trúc cơ không phải rất bình thường sao, đây là chuyện khi nào, chính là mấy ngày trước, nàng đột nhiên cảm thấy thời cơ Trúc cơ tới, liền chạy đi bế quan thôi. Ách, ta thấy ngươi sao không có chút nào khẩn trương. Trúc cơ không phải sẽ có nguy hiểm tính mạng sao, cố sáng vẻ mặt lạnh nhạt, mây trôi nước chảy nói, tỷ tỷ ta thiên phú dị bẩm, cái này có gì phải lo lắng, nàng khẳng định không thể thất bại. Ân, cũng đúng. Tần Lục chậm rãi gật đầu, nhận đồng câu nói này của Cố Sáng. Dù sao một người 24 tuổi đã đạt tới luyện khí đại viên mãn tu sĩ, khẳng định được coi là thiên tư siêu phàm, hiếm thấy thiên tài. Không nói cái này, đây đúng rồi, gần đây ngươi có nghe nói đến tỷ võ lôi đài ở phường thị không? Cái đó nghe có vẻ rất thú vị a. Cố Sáng bỗng nhiên chuyển đề tài. Có nghe, hôm nay ta đã đi báo danh rồi. A. Vậy sao ngươi không gọi ta, gọi ngươi làm gì, ta có biết ngươi muốn tham gia đâu. Tần lục hờ hững nói. Thôi được, bất quá ngươi đã tham gia, vậy ngày mai ta cũng đi báo danh chơi đùa. Cố sáng vẽ mặt thành thật. Đi đi. Tần lục vương vai thả lỏng gân cốt, nói, ta về trước đây. Được, lần sau chúng ta lại so tài. Cố sáng ngồi tại chỗ, khẽ vẫy tay, xem như cáo biệt. Sáng sớm hôm sau. Một thân hình nam nhân khôi ngô từ phường thị đi ra, tiện tay tế ra pháp khí phi hành, hướng phía hoang dã bay đi. Hắn bay một mạch đến khu rừng rậm cách phường thị mấy chục dặm, mới chậm chậm hạ xuống. Người này thô kệch như gấu đen, vạm vỡ như thiết ngưu, Hai đầu lông mày màu xích hoàng đang vào nhau, trong hai mắt đều là tơ máu. Tướng mạo của hắn thô kệch, quần áo lôi thôi, nhìn qua liền thấy ngay là một gã mãng phu. Đây chính là Tần lục. Nói chính xác là tầng lục đã qua, dịch dung thuật, ngụy trang. Sau khi dịch dung thuật, thăng cấp đến, tông sư, rốt cục không cần chuẩn bị vật liệu biến trang nữa. Chỉ cần dùng linh khí thao túng cơ bắp tự thân điều chỉnh, liền có thể cải biến bề ngoài. Không chỉ ngũ quan, mà thân hình cũng có thể tùy theo tâm ý, cao thấp mập ốm đều có thể tùy ý chuyển đổi, mười phần kỳ diệu. Hôm nay, tầng lục đến đây, chính là muốn kiểm tra một chút chiến đấu kỹ năng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực khống chế độ thuần thục của điểm hỏa thuật cùng đạn chỉ thuật, chính là định để dành đến hôm nay, ở trong rừng rậm tiến hành khảo thí uy lực. Nhìn giao diện thuộc tính. Điểm hỏa thuật, tông sư 2986/3000 việc đạn chỉ thuật, tông sư 2995/3000 độ thuần thục của hai tiểu pháp thuật rất đạt đến đỉnh phong. Cấp bậc tiếp theo tên là gì đây? Tần lục đối với điều này có chút chờ mong. Nghĩ nghĩ, hắn búng ngón tay, hướng lên bầu trời phóng ra, đạn chỉ thuật, những tiếng phanh phanh phanh rất nhỏ không ngừng vang lên. Quy lực to lớn của gió kích đem không ít lá cây đánh rơi xuống. Bây giờ tu vi của tần lục đạt đến luyện khí tầng 8, loại sơ cấp tiểu pháp thuật này, tiêu hao linh khí trở nên rất thấp. Hắn tính toán qua, lấy số lượng linh khí dự trữ hiện tại mà nói. Hắn có thể một hơi phóng thích hơn 80 lần sơ cấp pháp thuật. Rất nhanh, năm lần phóng ra, đạn chỉ thuật, kết thúc. Lại nhìn bảng trong suốt. Đạn chỉ thuật, truyền thuyết một phần một nghìn không nguyên lai like là truyền thuyết, tầng lục trong lòng yên lặng nghĩ, vậy cấp bậc chính là nhập môn, thuần thuật, tinh thông, tông sư, truyền thuyết. Cũng không biết sau truyền thuyết, còn có hay không cấp bậc cao hơn, ngô, 10,000 độ thuần thuật, còn có thể tiếp nhận. Dựa theo tiết tấu hiện tại, hơn một tháng liền có thể cày đầy độ thuần thục. Nếu là không luyện kiếm, không vẽ phù, mỗi ngày toàn bộ dùng linh khí để tăng lên, 10 ngày hẳn là có thể. Xem trước quy lực thế nào đã, tần lục cưỡng chế hưng phấn trong lòng, búng ngón tay, nhắm chuẩn một gốc cây đại thụ mà bảy, tám người mới có thể ôm hết ở nơi xa. Quanh Một cổ phong ba vô hình to lớn tựa như tia chớp từ giữa ngón tay hắn nhanh chóng toát ra, gió kích trực tiếp đánh vào giữa thân cây, như là dao nóng cắt mở bò, đem thân cây oanh ra một lỗ thủng hình tròn, vết tích hoàn chỉnh, cự lực oanh kích, cả thân cây đều rung lên, lá cây tung rơi. Nhìn lỗ tròn trong suốt ở nơi xa, tần lục không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, cường độ này đã đủ dùng. Quy lực như vậy, liền xem như luyện khí kỳ có lực phòng ngự mạnh nhất, kim quang phù. Chắc hẳn cũng sẽ một kích mà nát, không cách nào ngăn cản. Chờ chút, Tần Lục đột nhiên hơi nhướng mày, thu hồi tư thế bấm tay, hình như có một chút khác biệt. Hắn đột nhiên phát giác được một tia khác biệt, nghĩ nghĩ, Tần Lục đưa tay lên, xuề năm ngón tay, tâm niệm vừa động. Trong nháy mắt, những âm thanh phốc phốc liên tiếp vang lên, năm đạo gió kích quỷ dị từ năm ngón tay phun ra, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Phanh phanh phanh Năm đạo gió kíp đem cây cối, dây leo, cự thạch xung quanh đều đánh cho bụi đất tung bay, âm thanh không ngừng vang lên. Cái này, thế mà có thể duy nhất một lần phát ra năm chiêu. Tần Lục thần tình kích động, nhưng đột nhiên dừng lại, nhíu mày, nếu như vậy, thử lại lần nữa chiêu này, Tần Lục nắm chặt tay thành quyền, nghi người nhắm chuẩn một ngọn núi bên cạnh, linh khí khẽ động, đột nhiên đánh ra một quyền một cổ quỷ phong lớn hơn gấp 5 lần so với vừa nãy ầm vang từ trên quyền phong đánh ra, quanh lực lượng khổng lồ đem ngọn núi bằng phẳng quanh ra một cái hố sâu, xung quanh vết rách chằng chịt, coi như không tệ a, tách ra đánh cũng được, tập hợp cùng một chỗ phóng ra cũng được. Chật chật, xem ra sau khi thăng cấp, tính thao túng nhiều hơn không ít. Tần Lục lộ vẻ mặt tươi cười, đứng tại chỗ hưng phấn một hồi lâu, Tần Lục lại lần nữa bắt đầu luyện tập điểm hỏa thuật trên nắm tay. Hỏa diễm không ngừng sáng lên rồi lại dập tắt, lần lượt hấp thu rồi lại phóng thích để gia tăng độ thuần thục. Vài chục lần sau, hỏa diễm màu vàng nhạt đột nhiên trở nên đỏ thẫm, nhiệt độ tăng lên kịch liệt. Nhìn ngọn lửa màu đỏ không ngừng nhảy nhót trên nắm đấm, Tần lục hiểu rõ, đây chính là biến hóa phát sinh sau khi pháp thuật thăng cấp. Đến xem hỏa cầu cấp truyền thuyết lớn bao nhiêu nào, phải biết, điểm hỏa thuật, cấp tông sư toàn lực thả ra hỏa cầu có đường kính hơn 5 mét. Vậy cấp truyền thuyết, bất quá, khi Tần Lục thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh, không khỏi hơi nhướng mày, không được, ở chỗ này thi pháp, có thể sẽ gây nên cháy rừng, hay là tìm đầm nước hoặc là ngọn núi thì hơn. Nghĩ tới đây, Tần Lục cất bước bắt đầu ở trong rừng rậm chạy đi tìm kiếm. Rất nhanh, hắn đã tìm được một chỗ tốt. Nơi này là một thủy tuyền do thác nước đổ xuống, chiếm diện tích khá lớn, xung quanh hoàn cảnh ưu mỹ, chim hót hoa nở, làm cho lòng người vui vẻ. Cái đầm nước to lớn rất phù hợp để thí nghiệm, điểm hỏa thuật. Đến nơi này, tần lục không do dự nữa, đứng trước đầm nước, thôi động, điểm hỏa thuật, hỏa diễm màu đỏ thẫm không ngừng nhảy lên. Phanh, tần lục nhảy lên, trên không trung đột nhiên vung cánh tay lên, quanh một tiếng, một đoàn hỏa cầu thật lớn từ nắm đấm của hắn trào lên mà ra. Hỏa cầu tản mát ra lửa cháy hừng hực, đường kính lên đến mười mấy mét, như là một tòa lầu bốn tầng, ầm vang nện xuống, quanh. Hỏa cầu đột nhiên nện xuống giữa đầm nước, trong nháy mắt bắn lên vô số nước, đại lượng nước phóng lên tận trời, hóa thành một đạo sóng lớn, quét về phía bờ. Nhiệt độ của hỏa diễm và nước đầm lạnh lẽo tiếp xúc, không ngừng phát ra những âm thanh tư tư và khói trắng. Nhưng cuối cùng, hỏa diễm vẫn không địch được nước đầm, rất nhanh liền dập tắt. Tầng lục trở xuống mặt đất, lộ ra thần sắc hưng phấn, quy lực 10 phần A. Loại chiêu thức này không thể gọi là hỏa cầu thuật, được. Nên gọi là viêm đế, tần lục đặt tên cho chiêu này. Nghỉ ngơi một hồi, tần lục lại lên núi thể dùng ra một chiêu, điểm hỏa thuật, đem một tòa vách đá trên núi oanh ra một cái hố to, tạo thành đá vụn vẫy ra. Sau khi cẩn thận kiểm tra phạm vi và chiều sâu của hố to, hắn đối với uy lực chiêu thức, lại càng có nhận thức rõ ràng. Hừ hừ, theo thực lực này của ta, tham gia lôi đài thi đấu nhất định có thể cầm thưởng đi. Khóe miệng tần lục dơ lên một vòng nụ cười sáng lạn Lòng tin 10 phần Hơi đắc ý một lát Tần lục bắt đầu khảo thí những pháp thuật khác Thiết cát thuật Nhu phong thuật, linh thuẫn thuật Thiên nhãn thuật, dịch dung thuật, khống vật thuật Bởi vì phần lớn kỹ năng Đều không có đạt tới cấp Truyền thuyết, biến hóa cụ thể Cũng không rõ ràng lắm Trong đó chỉ có dịch dung thuật Và khống vật thuật Làm cho tần lục có chút giật mình Trước hết là khống vật thuật Hắn phát hiện pháp thuật này sau khi đạt tới cấp Tông sư, có thể nâng vật nặng đến 10 tấn, đồng thời có thể khống chế nhiều phía. Nói cách khác, hắn có thể bằng ý niệm khống chế 4, năm chiếc xe hơi toàn bộ lơ lửng lên trời, cũng có thể dùng để nệ người, tiên khí 10 phần. Mà, dịch dung thuật thì phát hiện một khuyết điểm. Đó là khi linh khí tiêu hao quá nhiều hoặc là lúc chiến đấu sử dụng lực lượng vượt quá tám thành, dịch dung thuật liền sẽ mất đi hiệu lực, khôi phục thành bộ dáng ban đầu. Phát hiện này làm cho tần lục có chút thất lạc. Bất quá, hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, tế ra pháp khí phi hành, bay về phía phường thị. Hắn dự định hôm nay về nhà nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái bản thân. Bởi vì ngày mai, chính là ngày lôi đài thi đấu bắt đầu, địa điểm tổ chức lôi đài tỷ thí của phường thị nằm ở một hố to, cách phía bắc phường thị 10 dặm. Nghe nói, hố sâu hình tròn này là do thiên thạch từ trên trời rơi xuống tạo thành, sau đó được vô cực môn cải tạo, mới biến thành nơi tổ chức lôi đài tỷ thí. Khi Tần lục đến nơi, chỗ này đã chật kín người, khắp nơi đều là tu sĩ. Chỉ cần liếc sơ qua, phỏng chừng có đến hơn vạn người. Trên bầu trời, không ít đệ tử vô cực môn mặt trường bào màu lam đang khống chế pháp khí phi hành, tuần tra bốn phía. Mà ở trong đám người, các loại tán tu đẩy quầy hàng trong xuyên qua xuyên lại, tiếng rao hàng, tiếng mời chào không ngừng vang lên. Nhìn tổng thể, chẳng khác nào một phiên chợ lớn thật là cảnh tượng hoành tráng nha, Tần Lục bất do tấm tắc khen ngợi. Hắn không ngờ trận đấu này lại có nhiều người đến xem như vậy. Có tất cả bốn lối vào hố to, giờ phút này rất nhiều tu sĩ đang xếp hàng tiến vào. Chật chật, vô cực môn này đúng là biết kiếm tiền, lại còn thu vé vào cửa. Tần Lục nhìn cảnh thu phí trước lối vào, không khỏi cảm thán. Với thị lực của hắn, có thể thấy rõ bảng giá cụ thể dán trên tường. Mức giá thấp nhất là hai cân hoàng kim nhưng nếu muốn vị trí tốt, có thể trả thêm tiền để mua, cao nhất cần 20 khối linh thạch. Nơi này có ít nhất hơn vạn tu sĩ, chỉ riêng tiền vé vào cửa đã có thể thu được mấy ngàn khối linh thạch, đúng là bọn tư bản độc ác, tần lục lắc đầu, chậm rãi đi về phía trước, xếp hàng ở phía sau một trong các hàng. Khi hắn vừa đứng xếp hàng vừa nhìn ngang nhìn dọc, chợt thấy được một lối đi nhanh dành cho tu sĩ dự thi. Thấy vậy, hắn vội vàng đi về phía đó. So với hàng dài người xem, hàng của tu sĩ dự thi ngắn hơn nhiều, chưa đến nửa nén hương, đã đến lượt tần lục tiến lên. Đạo hữu, ta đến để tham gia lôi đài tỷ thí. Được, xin mời cho ta xem thẻ số của ngài, ta sẽ giúp ngài đăng ký vào danh sách. Đệ tử vô cực môn cười tươi, đầy nhiệt tình. Thấy vậy, tần lục không khỏi nhớ mày. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một đệ tử vô cực môn hòa nhã như vậy. Nghĩ vậy... Tần lục lấy thẻ số bằng gỗ được phát hai ngày trước đưa ra. Tên đệ tử vô cực môn này thao tác rất nhanh, nhanh chóng đăng ký thông tin vào danh sách, sau đó trả lại một bài, được rồi, có thể vào. Đa tạ. Tần lục nhận lại thẻ số, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Xuyên qua thông đạo hẹp, hắn nhanh chóng tiến vào trong hố to. Lúc này, hắn mới có thể quan sát toàn bộ khu vực tỷ thí. Vô cực môn đã xử lý toàn bộ bốn phía hố thiên thạch hình vòng cung, biến nó thành từng hàng ghế ngồi. Mặt đất gồ ghề trong hố thiên thạch trung tâm đã được san phẳng hoàn toàn, đồng thời được lót đá bạch ngọc, nhìn tổng thể rất sạch sẽ, gọn gàng. Mười tòa lôi đài sừng sững giữa quảng trường, trên không trung, có bốn tấm màn ánh sáng đen treo lơ lửng, lần lượt đối ứng với bốn phương tám hướng của sân bãi. Vô số tu sĩ ngồi ở bốn phía, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Chỗ này cũng chẳng khác gì sân vận động hình cầu, Tần Lục hứng thú đánh giá. Qua lời giới thiệu của đệ tử vô cực môn, Tần Lục đã nắm rõ quy tắc của lôi đài tỷ thí lần này. Trận đấu này có hơn 500 tu sĩ tham gia, mọi người sẽ đánh nhau tỷ thí trên 10 cái lôi đài, người thắng sẽ được thăng cấp. Đương nhiên, những người có tu vi cảnh giới khác biệt quá lớn sẽ không quyết đấu với nhau. Trong số 10 võ đài, có 5 cái dành cho tu sĩ luyện khí tiền kỳ, 5 cái còn lại ba cái dành cho luyện khí trung kỳ và hai cái cuối cùng là luyện khí hậu kỳ. Tần Lục thân là tu vi luyện khí tầng 8, đương nhiên phải đến Lôi Đài luyện khí hậu kỳ, mà số 43 ghi trên một bài chính là cái Lôi Đài cuối cùng. Sau khi hỏi rõ ràng, Tần Lục đi về phía khu chuẩn bị của Lôi Đài. Khu chuẩn bị có rất nhiều ghế, lúc này không ít tu sĩ đã ngồi kín chỗ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tần Lục nhìn quanh một vòng, không thấy khuôn mặt quen thuộc nào liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ sau, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, trong nháy mắt thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. Tần lục cũng mở to mắt nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, một lão giả áo trắng tóc bạc trắng, mặt trẻ thơ, giờ phút này đang mỉm cười từ trên trời đáp xuống. Vừa thấy người này xuất hiện, toàn trường lập tức bộc phát ra những âm thanh ủng hộ như núi kêu biển gầm, không khí trở nên vô cùng náo nhiệt. Mà Tần Lục cũng nhận ra người này ngay lập tức. Lão tổ vô cực môn, Trương Chân Nguyên, Tần Lục từng đọc, vô cực truyện, trong ngõ xá, ấn tượng về vị kim đan lão tổ nổi danh này vô cùng sâu sắc. Trương Chân Nguyên thần sắc lạnh nhạt, dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn xuống đám đông tu sĩ phía dưới, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, Cất giọng nói sang sảng, các vị đạo hữu, đã nhiều ngày trôi qua, hôm nay cuối cùng cũng đến lôi đài tỷ thí 10 năm một lần của phường thị. Lần tỷ thí này, không cần ta phải nói nhiều, tin rằng các vị đều đã rõ. Hy vọng các vị đạo hữu có thể thi triển ra thực lực mạnh nhất, hữu hảo giao lưu luận bàn, thân là chủ nhà, vô cực môn lão tổ đương nhiên phải nói vài lời, những người kia chỉ có thể an tĩnh lắng nghe. Tần lục chống tay lên mặt, vẻ mặt nhàm chán lắng nghe. Thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi nhớ lại hiệu trưởng phát biểu khai mạc hội thao ở trường. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ, khóe mắt đột nhiên xuất hiện một tu sĩ. Tu sĩ này dáng người khôi ngô, thần sắc kiệt ngạo, sau khi đến, tùy ý tìm một góc khuất ngồi xuống. Đây là, cùng đồ Dương Chấn, ách, người này lại cùng lôi đài với ta, chuyện này có hơi khó giải quyết. Dương Chấn là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, đệ tử tinh anh của môn phái, thiên tài trẻ tuổi ai gặp hắn trên lôi đài, chắc hẳn cũng không dễ dàng gì. Không đợi Tần Lục nghĩ nhiều, bài phát biểu của Trương Chân Nguyên đột ngột kết thúc. Hiện tại, ta tuyên bố, lôi đài thi đấu chính thức bắt đầu, theo một tiếng ra lệnh của Trương Chân Nguyên, 10 tòa lôi đài lập tức tỏa ra ánh sáng, mang theo gợn sóng linh khí nhàn nhạt bắt đầu khuếch tán. Tần Lục biết, những lôi đài này đều tự mang pháp trận phòng ngự, có thể phân biệt được những đòn tấn công trí mạng và có thể ngăn cản được công kích của tu sĩ luyện khí kỳ. Nói cách khác, trận đấu này thông thường sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Đây cũng là lý do Tần Lục dám yên tâm đến tham gia. Số 1. Tra sân, số 8. Tra sân, sau khi tỷ thí bắt đầu, đệ tử vô cực môn trước lôi đài bắt đầu lớn tiếng gọi tên. Mỗi tu sĩ được gọi đến số báo danh đều sẽ nhảy lên lôi đài, tiến hành tỷ thí. Tần Lục, số 43. Xem như ở phía sau Thế là Hắn mang theo vẻ mặt đầy hứng thú Bắt đầu quan sát những người khác chiến đấu Từ đó học hỏi kinh nghiệm Bầu không khí trong sân cực kỳ náo nhiệt Đông đảo tu sĩ hô vang rung trời Đều đang cổ vũ ủng hộ Mười cái lôi đài đều đánh qua đánh lại Nhưng hấp dẫn nhất Đương nhiên là lôi đài luyện khí hậu kỳ Dù sao tu sĩ ở đây mạnh nhất Phương thức chiến đấu cũng hoa lệ nhất Pháp khí Phù lục, thân pháp, vân vân đều vượt xa các tu sĩ cấp thấp khác. Ngay cả Tần lục cũng say sưa theo dõi. Mỗi lần đánh nhau đặc sắc đều có thể gây ra những tiếng hò hét vang dội từ người xem. Cảnh tượng này khiến trái tim nhỏ của Tần lục không khỏi đập nhanh hơn, dòng máu thiếu niên yên lặng đã lâu trong người, dường như đang trong nháy mắt thức tỉnh. Sự ngạo nghệ sau khi thực lực tăng cường khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức lên sân, tận hưởng sự chú ý của vạn người, trong tâm trạng mong đợi như vậy thời gian nhanh chóng trôi qua cuối cùng hắn cũng nghe thấy tiếng gọi tên 43 ra sân vô cực môn thân là bá chủ tuyệt đối của khu vực xung quanh tự nhiên thu hút rất nhiều tông môn đầu nhập vào những môn phái kia ngày thường đều độc lập vận hành nhưng nếu có kẻ không có mắt nào tìm đến gây phiền phức bọn hắn liền sẽ hướng vô cực môn thỉnh cầu viện trợ tương đương với thế lực phụ thuộc của vô cực môn vô cực môn tự xưng là danh môn đại phái Thịnh sự thi đấu lôi đài như thế này, tự nhiên mời tất cả môn phái dưới trướng cùng nhau tham gia. Cho nên, khi Tần lục leo lên lôi đài sử dụng, thiên nhãn thuật, trong phạm vi trăm mét quanh hắn, vậy mà xuất hiện hơn hai mươi vị tu sĩ trúc cơ kỳ, đều là trưởng môn của các môn các phái hoặc là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Phát hiện này, khiến Tần lục thoáng thu liễm nét ngạo nghễ nơi khóe miệng, khiêm tốn một chút, không nên đắc ý vên váo, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì tên đối thủ đứng đối diện hắn, qua thiên nhãn thuật, quét hình, tu vi chỉ ở luyện khí tầng 7. Hiện tại tầng lục, đối phó một tu sĩ tầng 7 cũng chỉ là chuyện vài hiệp. Mà người này mặc một bộ trường bào cũ rách, dáng người gầy gò, hai mắt vô thần, thần sắc ngây ngô, hiển nhiên là một tán tu. Miệng rộng ca, mong rằng hạ thủ lưu tình, còn chưa động thủ, gầy yếu tán tu đã run rẩy nói: Nghe vậy, tần lục lắc đầu thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự là không thích ngoại hiệu này lắm, hơi chắp tay đáp lời, dễ nói, bắt đầu, theo đệ tử vô cực môn ra lệnh một tiếng, tỉ thí chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, tần lục đột nhiên rút, thanh hồng kiếm, ra, thân hình đạp mạnh lao thẳng tới, trực tiếp hướng đối thủ đánh tới. Đối phó tán tu như vậy, hắn cũng không xuất toàn lực, ngay cả, nhu phong thuật, cũng không thi triển chỉ dùng chừng sáu thành tốc độ mà tên tán tu gầy yếu kia thấy thế vội vàng lấy phù lục ra vỗ lên thân một đạo quang thuận linh khí lập tức bao trùm toàn thân hắn trước khi chiến đấu cần phải có một lớp bảo hiểm ân tần lục nháy mắt một cái nhịn không được thầm nói trong lòng đây chẳng phải là hộ thân tráo do ta vẽ ra sao trong lòng tần lục tuy có tạp niệm nhưng thân hình cũng không chậm cực nhanh lao tới cổ tay phải vặn vẹo Thanh hồng kiếm, trong tay múa lượng, hướng về phía thân thể người này chớp động. Vũ khí của đối phương là một thanh đại đao màu xanh tàn phá, nhìn tần lục xông đến, thân hình cũng không nhượng bộ, đưa linh khí trong cơ thể vào đại đao màu xanh, đột nhiên đụng vào nhau. Bang, bang, bang, hai người không ngừng kịch đấu, trên trận đức quản truyền đến âm thanh binh khí va chạm. Nhìn như thực lực tương đương, nhưng kỳ thật tần lục, người đã sử dụng sáu thành thực lực. So với tên tán tu luyện khí tầng 7 này còn mạnh hơn không ít Không bao lâu Quần áo trên người gầy yếu tán tu đã bị xé mở Mảnh vải lả tả theo gió phiêu lãng Mà đây Vẫn là kết quả của việc Tần lục vụn trộn nương tay Mắt thấy sắp thua Gầy yếu tán tu lo lắng vạn phần Cắn răng một cái Đem tất cả linh khí toàn thân quán chú vào đại đao màu xanh Từ trên bổ xuống thật mạnh Nhìn thanh trường đao đánh tới Tần lục hơi nghiêng đầu tránh thoát truyền linh khí đến, thanh hồng kiếm, trên tay phải, tốc độ tăng vọt, vút, một tiếng, trường kiếm đâm thẳng cổ đối phương, một kiếm này của tầng lục có chút gia tốc, tốc độ cực nhanh, cho dù đối phương đã có chút cảnh giác, nhưng lúc này đã muộn. keng một tiếng kim loại va chạm thanh thúy rõ ràng truyền đến. Mũi kiếm của, thanh hồng kiếm, cách hầu kết của gầy yếu tán tu một tấc có một cổ linh khí cực thuần hậu ngăn cản, không thể tiến thêm mảy may chính là trận pháp phòng ngự tự động của lôi đài. 43. Tần lục thắng Đệ tử vô cực môn bên cạnh lôi đài cao giọng tuyên bố kết quả tỷ thí. Tần lục thấy vậy, cổ tay khẽ đảo, tinh chuẩn thu kiếm vào vỏ, sau đó quay người rời đi. Mà tu sĩ trên khán phòng chú ý trận chiến đấu này không khỏi kinh hô, tự hồ kinh ngạc tốc độ đánh bại của tần lục. Tần lục thần sắc bình tĩnh, đi về phía khu vực chuẩn bị chiến đấu. Mà lúc này, bên sân đột nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc đại ca đại ca huynh quá trâu bò nghe tiếng tần lục ngẩng đầu nhìn theo tiếng nơi phát ra âm thanh có một thân ảnh tiểu mập mạp chính là tào mạc hắn và thích hiểu phượng cùng nhau xếp hàng ngồi lúc này đứng lên dùng sức khoát tay chào hỏi xem bộ dáng là sang đây xem tranh tài tần lục cũng giơ cánh tay lên chào hắn khoảng cách thực sự quá xa nói chuyện không tiện lắm khoát tay xong Tần Lục liền quay về khu chuẩn bị chiến đấu. Hắn vừa ngồi xuống, liền có mấy danh tu sĩ đi tới. Tần huynh đệ thực lực quả nhiên cường hãng, nghe đồn Tần Đạo Hữu có thể lấy một địch mười, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, Tần Đạo Hữu, ta nghe nói ngươi tại đông đầu lĩnh một mình săn giết hơn 30 đầu hậu kỳ yêu thú, chuyện này, đây có phải là thật không, không ít người lại gần chào hỏi Tần Lục, rút ngắn quan hệ. Tần Lục đáp lại từng người, vẻ mặt tươi cười. Sáu bảy người bọn hắn ghé vào một đống nói chuyện phím, rất nhanh liền cho nhau biết tên. Qua nói chuyện với nhau, Tần Lục biết được bọn hắn đều là tán tu xóm nghèo, trường kỳ trà trộn tại đông đầu lĩnh, ngày thường sống bằng việc săn giết yêu thú. Tình huống gia đình không khác mấy vợ chồng tào vân tây. Mấy người vừa nói chuyện phím vừa xem tử thí trên trận. Thi đấu lôi đài tổng cộng chia làm ba cấp bậc, theo thứ tự là tiền, trung, hậu. Trong hơn 500 danh tu sĩ dự thi, Tu sĩ luyện khí tiền kỳ chiếm đa số, chiếm tỷ lệ hơn 300 người, cho nên lôi đài dùng đến cũng nhiều nhất. Trên năm lôi đài, tu sĩ luyện khí tiền kỳ muôn hình muôn vẻ đánh cho nước sôi lửa bỏng, tràn diện náo nhiệt. Tuổi bọn họ trên lịch lớn nhất, trong đó có lão đầu bảy tám chục tuổi suy nhược, cũng có hài đồng năm sáu tuổi tinh thần phấn chấn. Mà tu sĩ luyện khí trung kỳ dự thi có khoảng hơn 100 người, phân bố trên ba lôi đài, giờ phút này đang tiến hành cạnh tranh kịch liệt. Về phần luyện khí hậu kỳ Chỉ có không đến 80 người, bình quân phân bố ở hai lôi đài, cũng đang tiến hành đánh nhau so đấu. Mà khi Tần Lục nhìn về phía một lôi đài luyện khí hậu kỳ khác, hắn phát hiện mấy người quen ở bên kia. Lục An Thần, Nhiếp Phong, Tào Vân Tây. Ba người bọn họ đều đến tham gia thi đấu lôi đài, chỉ là không cùng lôi đài với Tần Lục. Bất quá như vậy cũng tốt, tránh người quen đánh nhau. Thời gian chậm chạp trôi qua, hơn hai canh giờ sau, Tình huống chiến đấu lôi đài này của Tần lục rốt cục kết thúc. Kết quả vòng thứ nhất ra lò. Trong 38 danh tu sĩ, đào thải 19 tên, 19 danh tu sĩ còn lại tiếp tục lưu lại khu chuẩn bị chiến đấu, mà tu sĩ thất bại thì chuyển rời lên kháng đài. Một vòng qua đi, 6-7 danh tu sĩ vây quanh Tần lục lúc ban đầu chỉ còn lại 2 tên, những người khác đều bị loại do bị đệ tử môn phái đánh bại. Về phần lôi đài khác, Tán tu cùng đệ tử môn phái đều có thắng thua, bầu không khí giữa sân đang chậm rãi đẩy lên cao trào. Sau đó, trải qua hai nén nhang, tần lục rốt cục nên đón trận chiến thứ hai. Mà đối thủ lần này của hắn, thế mà lại là người quen. Là láng giềng khi hắn ở lại sống nghèo, ngoại hiệu tưởng lão quỷ, tưởng diệu, tần lục vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đi đến lôi đài. So với lần đầu ra sân không ai chú ý, lần này, Hắn lập tức thu hút không ít ánh mắt nhìn chăm chú, thậm chí còn có người vì hắn treo hò cổ vũ. Điều này khiến Tần Lục có chút không hiểu, bởi vì chính mình căn bản không quen biết bọn họ. Đương nhiên, ngoại trừ tiếng reo hò của tào mặt. Tần Lục vẫy tay với hắn, rất là tùy ý chào hỏi, trên mặt mang nụ cười sáng lạng, tỏ ra rất thoải mái. Tần Lục ung dung như vậy, nhưng đối thủ của hắn, ngoại hiệu tưởng lão quỷ, tưởng diệu lại đang thầm kêu khổ trong lòng. Sao lại gặp phải tên Tần Đại Chủy này nữa rồi, ấn tượng của Tưởng Diệu về Tần Đại Chủy, ngay từ đầu đã biết là một gã hàng xóm, nghiện cờ bạc, tu vi thấp kém, là một kẻ phế nhân từ đầu đến cuối. Nhưng ở lần trước đi săn, hắn thế mà lại thấy Tần Đại Chủy cùng Vượng Đen song sát ở cùng một chỗ, ba người còn nói muốn cùng đi săn, hắt viên thú. Chuyện này khiến Tưởng Diệu cảm thấy kinh ngạc. Mà càng làm người ta kinh ngạc hơn là, Tần Đại Chủy kia lại đã đạt tới luyện khí tầng 7, điều này lập tức khiến Tưởng Diệu trăm mối vẫn không có cách giải, dù sao không lâu trước đó, Tần Đại Chủy vẫn còn là một tên rác rưởi luyện khí tầng 2, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại đạt tới tu vi giống như mình, còn không đợi hắn nghĩ thông suốt vấn đề này, tin tức truyền về từ phiên chợ trực tiếp khiến hắn kinh ngạc há hốc mồm tần đại chủy một đoàn người thế mà lại săn giết được tám đầu yêu thú luyện khí hậu kỳ đồng thời ba người trên thân không hề có chút dấu vết trọng thương nào chiến tích kinh khủng như thế lập tức làm giấy lên sóng to gió lớn trong vòng tròn săn thú của vô cực phường phải biết bình thường vợ chồng vượng đen song sát cũng chỉ có thể đánh giết một đầu hắc viên thú nếu vận may tốt mới có thể săn giết được hai đầu giống như tám đầu yêu thú lần này tuyệt đối là công lao của tần đại chủy Biết được tin tức này xong, tưởng diệu trong lòng liền kiên kỵ đối với tần đại chủy, căn cứ theo tâm thái có thể làm bạn thì tuyệt không làm cừu nhân mà đối đãi. Không thể ngờ, vòng thứ hai của lôi đài tỷ thí lần này lại đụng phải hắn, lão tưởng, đã lâu không gặp, tần lục nhận ra tưởng diệu, cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Miệng trọng ca, tối hôm qua ta ở nghi xuân viện dùng sức quá mạnh, làm trật eo mất rồi, hiện tại thân thể khó chịu, ngươi nhớ nương tay một chút a. Tưởng Diệu sờ thận, lộ ra vẻ mặt đau khổ. Ta hiểu mà, hiểu mà, người trung niên, phóng túng hợp lý là chuyện bình thường, không vấn đề gì, lần này ta chỉ dùng bảy thành lực. Tần lục thâm chấp nhận tỏ vẻ đã hiểu. Miệng rộng ca quả nhiên hào phóng. Tưởng Diệu giơ ngón tay cái lên, bề ngoài chân thành, nhưng trong lòng lại đang thầm vui sướng. Khụ, đệ tử vô cực môn ở bên sân đột nhiên hắn giọng một tiếng, nhìn qua danh sách trong tay. Sau đó lớn tiếng thông báo, tán tu tần lục, đối chiến tán tu tưởng diệu, bắt đầu, theo tiếng ra lệnh của người chủ trì, tưởng diệu đột nhiên vung cánh tay lên, một đạo lá bùa màu vàng với thế xét đánh không kịp bưng tay bắn ra. Động tác liền mạch lưu loát, không hề giống một nam nhân bị thận hư. Không đứng đắn nha lão tưởng. Đánh lén. Tần lục ngoài miệng mắng to một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ múa một đường kiếm hoa, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Lá bùa được linh khí kích hoạt, giữa không trung biến thành một tảng đá lớn, đột nhiên nện về phía tầng lục. Chính là nhất giai trung phẩm phù lục, thạch khối phù. Xùy, tầng lục một kiếm chém xuống, sóng linh khí sung mãn của, thanh hồng kiếm, trong nháy mắt chém cự thạch làm đôi. Thế nhưng, ngay trong nháy mắt cự thạch bị bổ ra, thân ảnh của tưởng diệu hiện ra từ phía sau tảng đá, pháp khí trong tay lại đánh ra một đạo trùng sáng màu vàng, nhắm thẳng vào lồng ngực tầng lục. Ngươi thật là dốc hết vốn liếng, tầng lục thân hình uốn éo, nhu thân thuật, lập tức được thi triển, kịp thời tránh thoát một chiêu công kích bằng trùng sáng này. Không thể không nói, tưởng lão quỷ quanh năm chém giết ở đông đầu lĩnh, thực lực vượt xa tán tu gầy yếu trước đó. Tuy rằng tu vi cảnh giới giống nhau, nhưng giữa người với người vẫn có trên lệch một trời một vực. Dù sao kinh nghiệm thực chiến, can đảm và nghị lực, pháp khí phụ lục, kỹ xảo chiến đấu các loại nhân tố, ảnh hưởng quá lớn. Đây cũng chính là lý do tại sao đệ tử môn phái được bồi dưỡng chuyên nghiệp từ nhỏ, có thể dễ dàng đánh bại tán tu. Ken, thời khắc mấu chốt, tần lục dơ kiếm ngăn cả nhát chém từ pháp khí của tưởng diệu. Người lão tiểu tử này, hóa ra lại giả heo ăn thịt hổ, tần lục quát lớn một tiếng, lập tức cánh tay đột nhiên phát lực, dùng sức đẩy về phía trước. Cự lực va chạm, làm tưởng diệu chấn động liên tục lui về phía sau. thấy vậy, tần lục lập tức lớn người về phía trước muốn thừa cơ chuyển bại thành thắng. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tưởng Diệu phong phú đến cỡ nào, ngay tại nháy mắt lui lại đó, trong tay lại lần nữa bóp ra một tấm bùa chú, đột nhiên vung về phía Tần Lục. Tốc độ của lá bùa này cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tần Lục. Tần Lục còn chưa kịp né tránh, đã bị phù lục dính lên vai. Nhưng tổn thương như dự đoán không xuất hiện, mà là thân hình đột nhiên trì trệ, thân thể trở nên nặng nề, tốc độ chẳng những không tăng mà còn giảm. Trọng thân phù. Tần Lục trong nháy mắt kịp phản ứng. Mặc dù hắn không có nghiên cứu qua những phù lục khác, nhưng với tư cách là một chế phù sư, hắn vô cùng rõ ràng về những phù lục này. Trọng thân phù là nhất giai thượng phẩm phù lục, có công năng làm chậm tốc độ, khiến thân hình chậm chạp. Nếu thi triển lên phàm nhân thì có thể làm nó chịu trọng áp mà chết. Mà đối với tu sĩ luyện khí hậu kỳ thì sẽ làm chậm trễ vài hơi thở, cần vận chuyển linh khí mới có thể khu trừ được. Nhưng trong chiến đấu Vài hơi thở đủ để thay đổi cục diện. Giá thị trường của loại phù lục này cần 12 khối linh thạch một tấm, giá cả không hề rẻ. Tưởng Diệu vì muốn thắng lợi, đã đem phù lục áp đáy hòm ra sử dụng. Trúng, trọng thân phù, tầng lục thân hình trở nên chậm chạp, mà Tưởng Diệu vừa lùi hai bước, lập tức lại xông lên, pháp khí trong tay giơ lên cao cao, chém thẳng xuống, đáng giận, tầng lục nội tâm hổ thẹn không thôi, hắn làm sao cũng không thể ngờ, chỉ là một Tưởng Diệu luyện khí tầng 7 thế mà lại có thể khiến hắn chật vật như thế. Hắn đã quá chủ quan, phá, tầng lục quát lớn một tiếng, linh khí hội tụ đến bả vai, trong nháy mắt xông phá ảnh hưởng của, trọng thân phù, thân hình khôi phục lại nhẹ nhàng. Cái này, điều đó không có khả năng. Tưởng diệu trợn mắt há mồm, hoàn toàn không nghĩ ra tầng lục thế mà có thể nhanh như vậy khôi phục lại bình thường. Bị tiểu tử ngươi coi thường rồi, khôi phục bình thường, tầng lục cực kỳ tức giận, Bàn chân đạp mạnh xuống mặt đất, toàn thân bộc phát ra tốc độ, với sự gia trì của nhu thân thuật, cả người thân hình nhanh như tia chớp, thể nội linh khí đột nhiên rót vào, thanh hồng kiếm, kiếm như du long xuyên thẳng qua, di chuyển bốn phía thân thể, tầng lục với một loại tư thế gần như ngang ngược, kiếm ảnh gào thét chém ra, với tốc độ này, tưởng diệu trong nháy mắt tê cả da đầu, căn bản không kịp. Phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm càng lúc càng gần, nhắm thẳng vào mi tâm. Pháp trận phòng ngự tự động của Lôi Đài kịp thời vang lên. Nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc trước mắt, Tưởng Diệu không nhịn được toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mặc dù biết trên Lôi Đài không lo tính mệnh, nhưng trong thời khắc sinh tử tồn vong, hắn vẫn không nhịn được mà sợ hãi trong lòng. Nhìn thấy pháp trận phòng ngự kích hoạt, đệ tử vô cực môn đứng bên sân lập tức lớn tiếng tuyên bố, số 43, Tần Lục thắng, nhìn theo bóng lưng Tưởng Diệu quệ quãi rời đi, Tần Lục khẽ thở phào một hơi rồi quay trở lại khu vực chuẩn bị thi đấu ngồi xuống. Sau hai vòng tỉ thí, khu vực chuẩn bị chỉ còn lại 10 người, mỗi người đều ngồi rải rác. Bầu không khí yên tĩnh hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng náo nhiệt lúc ban đầu. Mấy tên tán tu săn thú vây quanh Tần Lục vừa rồi giờ đã bị loại toàn bộ, chỉ còn lại một mình Tần Lục. Tần Lục quan sát những người còn lại, phát hiện đa phần đều là đệ tử môn phái, trong 10 người chỉ có 3 tán tu, bao gồm cả Tần Lục. Dương Chấn Kẻ cuồng đồ được nhiều người chú ý, đang khoanh chân ngồi ở trong góc, hai mắt nhắm nghiền, giữa lông mày lộ vẻ ngạo mạn. Trong trận đấu vừa rồi, Dương Chấn căn bản không hề nghiêm túc, chỉ dùng vài chiêu đã giành chiến thắng. Tư thái ung dung đó khiến người ta không khỏi tán thưởng, quả không hổ danh là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Sau khi Tần Lục cẩn thận quan sát, hắn phát hiện thực lực thật sự của Dương Chấn còn mạnh hơn Cố Sáng không ít. Nếu ta đối đầu với hắn, Không biết có thể chiếm được thế thượng phong không? Tần lục suy nghĩ, suy đoán kết quả có thể xảy ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chợt nhớ tới trận đấu vừa rồi. Không khỏi thở dài, hai, ta thế mà lại bị tưởng dịu làm cho chật vật như thế. Thật là quá bất cẩn, sao lại trở nên kinh địch như vậy? Ta từ khi nào lại trở nên tự phụ như thế? Trước đó còn nói sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nhưng giờ đối mặt với đối thủ tu vi thấp hơn, lại có chút xem thường. Này, tâm tính của ta từ khi nào lại thay đổi thế này? Tần lục hơi nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng không đợi hắn nghĩ rõ, trên trận đột nhiên vang lên một âm thanh, lập tức đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy người chủ trì lôi đài tỷ thí của vô cực môn bay lên không trung, lớn tiếng tuyên bố, "Chư vị, vòng tỷ thí thứ hai đã kết thúc. Vì trời đã tối, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một canh giờ, đợi đến giờ tuất sẽ tiến hành vòng tỷ thí thứ ba." Âm thanh hùng hậu, xen lẫn linh lực mạnh mẽ truyền rõ ràng vào tai mọi người. Nghe được thông báo này, mọi người không hề bất ngờ, dường như đã đoán trước được, bắt đầu lần lượt rời sân. Dù sao, xem thi đấu mấy canh giờ, nhiều người cũng đã đói bụng, đã đến lúc ra ngoài tìm đồ ăn. Khi Tần Lục vừa định rời đi, lại phát hiện Tào Vân Tây cả nhà đang đi về phía mình, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tào Vân Tây ở vòng 2 gặp phải một đệ tử môn phái luyện khí tầng 9, không bất ngờ bị đánh bại. Quay trở về khu vực khán giả. Cả nhà vừa đến gần, tiểu bàn tử tào Mặt liền hưng phấn kêu to, Đại ca, huynh thật lợi hại. Tinh huynh quả không sai. Lần này giúp ta thắng được không ít tiền, nhưng mà, không đợi Tần Lục mở miệng. Bốp, tào Vân Tây tắt một cái vào đầu tào Mặt, cười mắng, thằng nhóc con này không biết lớn nhỏ, ta và Tần huynh để kết giao ngang hàng, ngươi gọi đại ca là sao? Còn muốn ngang hàng với ta à? mau gọi thúc đi, Ngô, Tào Mặc ôm đầu, vẻ mặt ấm ức. Thúc, Tần Lục có chút dở khóc dở cười, khoát tay nói, sưng hô thôi mà, không có gì. Đúng rồi, tiểu bàng vừa nói thắng tiền, là thắng tiền gì? Đến, Tần huynh đệ, chúng ta vừa đi vừa nói. Tào Vân Tây cười nói, đi, bốn người theo dòng người chậm rãi đi về phía lối ra, trên khán đài còn có thể đặt cược. Tần Lục ngạc nhiên nói, Tào Vân Tây miễn cười. Đúng vậy, hôm nay có không ít sòng bạc mở sạp, làm cái thu tiền. Vừa rồi A Đại nói thắng tiền, chính là trận tỷ thí của huynh và tưởng lão quỷ, hắn cực huynh thắng, cho nên thắng được ít tiền. a thì ra là vậy, Tần Lục nhớ lại việc này. Hắn hai ngày trước ở cửa phủ Nha Môn, cũng nhận được lời mời đặt cược của tiệm tích thiện. Nhưng vì muốn bỏ cờ bạc đến già, hắn chẳng mấy chốc đã quên đến chuyện này, đến khi tào Vân Tây nhắc nhở, hắn mới nhớ ra. Bất ngờ là trên kháng đài thế mà còn có thể đặt cược hiệu suất làm việc của sòng bạc này thật là nhanh. Nghĩ ngợi, tần lục không khỏi hiếu kỳ hỏi, vậy tỷ lệ cược của ta vừa rồi là bao nhiêu, huynh luyện khí tầng 8, tưởng lão quỷ luyện khí tầng 7, khẳng định là tỷ lệ cược của huynh thấp hơn, ta nhớ là 10 đền năm. Đúng không, A Đại? Tào Vân Tây ném ánh mắt hỏi. Không sai. Tào mặt gật đầu, cười hì hì nói, chính là 10 đền năm. Ta vừa rồi cược 50 khối linh thạch, lãi rồng 25 khối, 50 khối linh thạch. Tiểu tử, ngươi có nhiều tiền vậy sao? Tần lục kinh ngạc nói. Hách hách. Đương nhiên là có. Tào mặt cười đắc ý đây đều là tiền ta vẽ bùa kiếm được, trước đó ta cố ý vẽ thật nhiều phù lục, chuyên môn để dành đến trước lôi đài bán ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, bán rất chạy. Dễ dàng kiếm được mấy chục khối linh thạch, nghe vậy, tần lục lộ vẻ tán thưởng. Giờ ngón tay cái khe ngợi hắn, lợi hại, trong lúc nói chuyện, bốn người đã đi ra khỏi hố lớn, tiến vào khu vực bên ngoài. Mặt trời đã ngã về Tây, trời dần tối. Nhưng điều khiến tần lục bất ngờ là, vùng ngoại ô vốn tối tăm giờ lại sáng rực ánh đèn, vô số ánh sáng phân bố ở khu vực xung quanh, như những vì sao lấp lánh, nhìn kỹ lại, lại là những gánh hàng rong bán đồ ăn, ánh đèn sao gian san sát, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, rất nhiều tu sĩ vừa đi ra khỏi hố lớn, đang mua đồ ở các gian hàng khiến nơi đây đông như nêm, phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy toàn là người. Tần lục nhìn cảnh tượng này, lại ngửi thấy mùi thơm của các loại mỹ thực bay tới, trong lòng không khỏi thầm than chật chật, đây chẳng phải là lễ hội ẩm thực sao, tần huynh đệ, hay chúng ta đi tìm chút đồ ăn đi. Tàu Vân Tây đột nhiên đề nghị. Được. Tần lục tự nhiên đồng ý, bốn người bắt đầu chậm rãi tìm kiếm quầy hàng phù hợp trong vô số gánh hàng trong bán đồ ăn vặt. Các sạp hàng bán đồ ăn vô cùng phong phú Mọi người chỉ mới đi dạo một đoạn ngắn, đã thấy nào là vằn thắng, mì sợi, bánh trôi nước, bánh vừng, bánh hấp, bánh bao, bánh quẩy cùng vô số quán ăn nhỏ khác. Phía sau mỗi quầy hàng là những tán tu mặt pháp bào đơn giản, miệng không ngừng rao hàng, lôi kéo khách nhân qua đường. Trong không khí tràn ngập một cổ hơi thở phồng hoa náo nhiệt. Đi không bao lâu, Tần Lục đột nhiên nhìn thấy một người quen trong đám người. Đó là một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi làn da trắng hồng, toàn thân tràn đầy sức sống thanh xuân, đang bận rộn trước một gian hàng. Tần Lục nhớ cô gái này, khi ăn cơm ở Duyệt mãn Lâu, bọn họ đã từng gặp một lần, hình như là bạn tốt kim đồng nghiệp cũ của Trương Mộng ở Tửu Lâu. Chắc là tên Ninh Ngưng. Trước đó nghe nói cha nàng kinh doanh một quầy ăn vặt, chắc hẳn là cái này đi, Tần Lục trầm ngâm một lát, nói với Tào Vân Tây và người nhà hắn, hay là chúng ta đến quán kia ăn đi. Đó là quán ăn của người quen. Được. Ba người kia vốn dĩ chưa biết ăn gì. Nghe Tần Lục nói vậy, lập tức đồng ý. Sau khi quyết định xong, bốn người chậm rãi đi về phía quầy ăn vặt có tên Đại Giang Vàng Thắng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.